các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nhưng lại nắm được tẩy p h ả n phúc của Nam Cam do những ngày cùng lưu lạc tù tội trên đất Bắc tìm đến gặp Y để xin tiền Nam Cam cân nhắc một thoáng rồi x i cho gã đàn em c ả chớn ấy 30 triệu đồng Y biết nếu không cho Nhật Củi chỉ cần b ê u diếu Y với g i ớ i g i a n g hồ uy tín của Y sẽ sụp xuống đất đen nếu như cần thiết vẫn có thể hạ thủ tên l ẻ o mép này nhưng bao chuyện rắc rối tốn tiền tốn tiền của này xảy ra thôi thì c ù n g lúc này các hoạt động sòng bạc cầm cố cho vay môi giới chạy án của tập đoàn nam cam đã lên đến cao điểm trung bình mỗi ngày đem đến cho y cả trăm triệu đồng có lúc lên đến nửa tỷ đồng tuy nhiên với nam cam vậy vẫn còn là chưa đủ y vẫn canh cánh trong lòng việc b à n h chứng hoạt động đến các địa phương lân cận đặc biệt là vùng đất vũng tàu Long Hải. Có điều gã đàn em trung thành của Nam Cam là Lai Em lại đang kiếm được tiền ở nơi y đang thèm muốn. Nếu đổ bộ ra vũng tàu, vô hình chung y đã đẩy một tên đàn em lợi hại vào thế t h ủ địch do bị giật lấy chén cơm manh áo. Tình nghĩa giang hồ chẳng là cái gì với Nam Cam, nhưng thế lực riêng của Lai Em nào có thua kém gì y. và chạm sẽ làm suy yếu cả hai bên và có nguy cơ dẫn đến sự sụp đổ. Y quyết định sẽ chờ thời cơ để thực hiện kế hoạch của mình. Tuy vậy, y cũng muốn có dịp sẽ ra Vũng Tàu thăm thú tình hình làm ăn và đặt những mối quan hệ cần thiết cho tương lai. Và dịp ấy đã đến một cách hết sức tình cờ. Đoàn Thạch hãn lúc này loay hoay tìm đủ mọi cách kiếm tiền từ đàng hoàng đến tồi tệ. hầu cung cấp cho cô nhân tình nhỏ bé xuất thân là phụ nữ có thói quen tiêu tiền như nước gã lao vào tổ chức những chương trình ca nhạc khoác áo từ thiện để kiếm lời ai lỗ ai l ã ai mang tiếng mang t a i chẳng ảnh hưởng gì đến hãn trong một lần tổ chức đại nhạc hội ở b ũ n g tàu hãn gặp rắc rối với bọn giang hồ địa phương chúng xé cả bằng r ô n và đe dọa sẽ phá hỏng cuộc biểu diễn có mặt của những ngôi sao lớn của làng âm nhạc miền Nam. Anh Nam, xem có cách gì giúp tôi với? Hãn cầu cứu ông c h u ồ Tôi được. Mai tôi sẽ đi với anh. Nhưng muốn nói chuyện phải quấy với lũ tôm tép ấy, phải gọi thằng Lai Em đi với mình. Nam Cam nói. Tất nhiên dù chuyến đi có cả Lai Em, nhưng để an tâm, tính ông c h u ồ vốn chẳng can đảm gì, đã đem theo hàng chục tên đ à n em. t ộ c v à loại sừng sò. Để tăng thêm phần hấp dẫn của chuyến lữ hành, hãn gọi thêm hai cô gái xinh đẹp nhưng hám của đã từng quan hệ thể xác với Nam Cam đến chờ ở khách sạn nhằm phục vụ cho thói háo sắc của ông trùm. Sau vài cuộc nói chuyện ngắn ngủi, tất cả đâu vào đấy, bọn giang hồ vườn ở Bung Tàu làm sao đủ bản lĩnh ra mặt đối chọi với băng Nam Cam. Thế là buổi biểu diễn đã tiến hành s u ô n sẻ. thậm chí Hải Đen, một loại t r ù m du đáng ở Vũng Tàu, còn phải đi bán vé dùm cho đoàn thạch hãn. Lai em khi bước ra Vũng Tàu đã gọi điện cho Dũng Ba Lém, tên đầu nậu hải sản chuyên sử dụng thế lực xã hội đen vào các cuộc cạnh tranh thương trường, đã thông báo việc đích thân Nam Cam ra vùng đất của gã. Do không hiểu tầm cỡ của Nam Cam, Dũng Ba Lém gọi điện về cho Hải Đen, đệ t ử của gã. thay mặt ra đón tiếp một cách chú đáo. n ă m Cam không thấy những tay tư bản thực sự có quyền lực ra đón mình, tỏ vẻ thật ý, tuy không nói ra lời. Quen thuộc với cá tính của ông Trùm, Lai Em lật đật gọi điện cho Dũng ba lém. Dũng đang ở đâu vậy? Sao không ra đón anh n ă m Lai Em hả? Em đang ở ngoài biển có chút chuyện với mấy bạn hàng. em có bảo thằng hải đen thay mặt em đón khách rồi mà. chú đừng nói chuyện như dẫn chơi kiểu đó. anh năm cam là s ố 1 sài gòn. đàn anh của anh. sao chú lại để hải đen tiếp? chú muốn làm xấu anh hả? nghe lại em nói, dũng tháo cả mồ hôi hột vội nói. trời ơi em có biết đâu? thôi được rồi. anh nói giúp cho em xin lỗi anh năm rồi cố gắng giữ chân anh năm lại dùm em. em vô liền, lai em đem lời xin lỗi của dũng ba l é m nói lại với ông chùm và xin ông chùm nán đợi cho thằng em cốt cán đến để ra mắt. Chuyến đi đ ư ợ c 5 bên nghe chuyện hot nhất hot t ạ i đọc t r u y i n audio.net